Ta mặc kệ mày là ai, hôm nay nhất định mày phải chết. Ánh rạng đông buông xuống. Vùi đông lai lại một lần nữa mở miệng. Tuyên chiến Các bạn đang nghe truyện tại truyền 247 truyền audio được phát hành tại truyền Chương 247 Gió Tanh Mưa Máu Năm bất tri bất giác, ánh mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Trên nghĩa trang tám gã thành viên huyết sát nằm trong bãi máu, không nhút nhứt, vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Xung quanh, tiếng súng đã giảm bớt. Một đám vong binh xe Beria giống như cổ máy giết người. Trải qua 10 chiến đấu cuối cùng cũng đã giết hết toàn bộ đám thành viên phong diệp. Nguyên bản nếu luận về năng lực tác chiến giữa các thành viên thì giữa phong diệp và dòng binh Seberia ngang nhau. Nhưng luận về năng lực tác chiến đội hình thì quả thật là chênh lệch. Còn về phần tác chiến trong rừng thì. Một bên giống như một học sinh tiểu học, một bên giống như một lão sư. Căn bản không thể so sánh được. Phúc lại thêm một viên đạn nửa bắn trúng vào một thành viên huyết sát. Một đạo huyết hoa nở rộ trên không trung, dưới ánh mặt trời tên kia ngã xuống, hoàn toàn tắt thở. Trong phòng quản lý của nơn, Gơn, Hơn, A, Ui, Trên quản lý viên chưa kịp báo nguy thì đã bị một màn phát sinh trước màn hình làm cho hôn mê bất tỉnh. Những thành viên huyết sát còn sống, sắc mặt của cả đám người trở nên âm lãnh trong đôi mắt tràn ngập vẻ hận ý. Đối với hát đạo phương Nam mà nói thì trong chiến đấu bọn hắn giống như những sát thần. Nhưng mà ngày hôm nay bọn hắn đã trở thành vi tập bắn cho người khác. Thậm chiếc. Nếu không có bùi đông lai hấp dẫn lực chú ý thì giờ này bọn chúng chỉ là những cái xác không hồn. Đông? Đông lai đâu? Liệu Nguyệt lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Nàng hiểu rõ, nếu bản thân nàng không khăn khăn muốn tới bái tế đông phương thần thì sẽ không có cảnh tượng này. Đông lai ca đang lên núi. Mở miệng chính là đông phương lãnh vũ. Giờ phút này. Mới đầu đông phương lãnh vũ còn bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệt nhưng chẳng biết tại sao lúc này lại trở nên bình tĩnh. Trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ dữ tận. Lúc trước tất cả mọi người vào nhà đều không chú ý đến bùi đông lai. Chỉ có một mình đông phương lãnh vũ. Hắn xuyên qua khe ho giữa đám người đã thấy được bùi đông lai vọt lên nối. Lên nối! Nghe được đông phương lãnh vũ trả lời, đôi mắt liễu nguyệt đột nhiên mở to ra, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng. Liễu tỉ, lấy thực lực của bùi tiên sinh thì chắc không có việc gì. Lúc này tiểu lan mở miệng nếu ta đoán không sai, đối phương chính là một đám lính đánh thui. Hiện tại, đối phương đã dùng máy để làm nhiễu sống, khiến chúng ta không thể liên lạc với bên ngoài. Đông Tĩnh vừa rồi chắc chắn là do bắn nhau. Dựa vào phán đoán của ta, có thể trong vòng 30 nữa cảnh sát sẽ đến. Việc làm của chúng ta bây giờ chính là thủ vững trong vòng 30 này. Nghe được Tiểu Lang nói như vậy thì tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được đám lính đánh đang tiến vào nơm. Gừm. Hừm. À. Ê. Có thể nói một cách chính xác, rất nhanh bọn hắn sẽ bao vây đám người liễu nguyệt. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặt. Bọn họ rất rõ. Căn phòng này có diện tích khoảng 100 mét vuông. Nếu bị đối phương bao vây thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành những tấm bia thịt cho đám lính đánh thuê kia tập bắn. Hiện nay chỉ có cách tự chiến Thân là lão đại của Đông Nguyệt Bang Liệu Nguyệt tuy rằng cố chấp Nhưng lúc này nàng cũng đang lo lắng Cho an toàn của bùi Đông Lai Vẽ mặt tỏ ra bình tĩnh Nếu ta đoán không sai Đông Lai hẳn là đi đối phó Với hai tên bắn tỉa kia Chỉ cần có thể giải quyết Hai tên kia Sau đó đứng trên đó Dùng cách gậy ông đập lưng ông Như vậy áp lực của chúng ta sẽ trở nên nhỏ hơn Chuẩn bị chiến đấu Tiểu Lan vô cùng đồng ý với cách nói của Liễu Nguyệt cho nên hạ mệnh lệnh Tiểu Lan vừa ra lệnh thì tất cả thành viên huyết sát đều lấy súng ra Chuẩn bị ngân chiến Cùng lúc đó Trem đỉnh núi sắc mặt Lu Kefu vô cùng khó coi Tên hỗn đảng kia đã lên núi, mọi người chú ý, nhất định phải để hắn biến mất khỏi thế gian. Lu Kefu nhìn xuống kia. Nói cảnh sát sẽ rất nhanh mà tới đây cho nên những người khác dùng tốc độ nhanh nhất bao vây tòa nhà kia. Trong vòng 10 phải giải quyết hết. Bắt sống được con đàn bà kia. Nói xong, không đợi thủ hạ trả lời, Lu Kefu trực tiếp cút vô tuyến, ánh mắt gắt gao ngó về phía trước. Thân là một trong những đoàn dòng binh cường đại khắp thế giới. Lu Kefu chẳng những biết được tiếng Nga, Pháp, Đức mà còn hiểu cả Trung Văn. Lúc trước, hắn nghe được bùi đông lai giận dữ rống lên. Tự nhiên biết Bùi Đông Lai không có lựa chọn tiến về ngôi nhà kia, mà hướng về phía hắn chạy tới. Mặc dù Lu Ke cảm thấy ở trong núi Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của sáu gã lính đánh thuê kia. Nhưng mà, trong lòng Lu Ke có chút bất an. Sự bất an kia đến từ ánh mắt tràn đầy sát ý của Bùi Đông Lai. Ánh mắt kia giống như là những tên ác hủy tập trung vào hắn. Như muốn nói cho hắn biết mày cứ chạy đi. Cho dù mày chạy đến chân trời góc biển thì tao cũng giết được mày. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lu Ke Phu thì trừ sáu tên lính đánh thuê đang ở trong núi thì còn lại đều đi về phía chân núi. Hướng về phía tòa nhà ngay chỗ Nghĩa Trang chạy tới. Mà lúc này sáu gã lính đánh thuê kia nghe được mệnh lệnh của Lu Phu thì liền chia ra làm hai tổ. Mỗi tổ ba người. Hướng về phía chân núi ẩn núp. Hai tổ cách nhau khoảng 300 m Mỗi thành viên của mỗi tổ đều hợp thành một tam giác đều có thể hỗ trợ với nhau. Dưới tình như vậy. Vô luận là thành viên nào bị công kích thì hai tên thành viên còn lại đều có thể phát hiện. Trong núi, Bùi Đông Lai đen nằm trong một bụi cỏ, xuyên qua khe ho giữa các bụi cỏ, hắn lặng lặng nhìn về phía trước. Phía trước là một rừng tùng, mỗi cây tùng cách nhau khoảng 5m, ở giữa là những đám cỏ dài rậm rạp. Giờ phút này, trong ánh mắt hắn thậm chí trên người hắn không có toát ra sát ý. Sát ý đã bị hắn giấu đi. Bởi vì, dựa theo trí nhớ của Tiêu Phi thì những tên lính đánh thuê nào trên thế giới cũng có thể cảm nhận được sát ý của đối phương. Dưới cái nhìn chăm chút của Bùi Đông Lai, phía trước không có bóng người. Nhưng mà, Bùi Đông Lai không hề động. Dựa vào năng lực biến thái của hắn, hắn có thể nghe được phía trước truyền đến những tiếng bước chân. Cho nên hắn kiên nhẫn chờ chờ đợi sau khi địch nhân xuất hiện thì hắn sẽ nhất khiếp tất sát. Đây là một cuộc chiến đấu. So đấu ai kiên nhẫn hơn? Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Một sau Xuyên qua khe ho, hắn có thể thấy được phía trước một gã đang bò trong bụi cỏ, phát ra những tiếng soạt. Soạt bùi đông lai thấy thế cũng không có nóng lòng ra tay Mà là kiên nhẫn chờ đợi như trước Vài giây sau Tên lính đánh thuê kia thấy được phía trước không có nguy hiểm Thì liền ra tay thủ thế với mấy người còn lại ở phía sau Thấy hắn ra tay thủ thế thì hai gã thành viên ở phía sau hiện thân Sau đó vẫn duy trì khoảng cát Chậm rãi bò tới nơi bùi đông lai ẩn núp 50 mét, 30 mét, 10 m 5 mét, P, A, N, G. Bùi đông lai dơ khẩu súng B210 lên. Sau đó bóp cò. Viên đạn hướng tên lính đánh thuê gần bùi đông lai nhất mà bay ra. Phúc bởi vì khoảng cách quá gần cho nên tên lính đánh thuê kia không kịp phản ứng chết ngay tại chỗ. B, A, Nương, Gơn. Không đợi tên kia ngã xuống. Bùi đông lai lại dơ xuống. Nhắm ngay một tên khác rồi bóp cò. Phúc cũng giống như tên trước, tên thứ hai cũng bị mất mạng. B, A, Nương, Gơn. B, A, Nương, Gơn. B A Nương Gơn B A Nương Gơn Sau đó Tên lính đánh thuê cuối cùng liền trốn sau một cây tùng Bóp cò Viên đạn liền bay về phía ẩn nấp của bùi đông lai Vài giây sau Hắn dựa vào thân cây Điều chỉnh hơi thở của mình Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra Xử lý tên hỗn đạn kia được không trên đỉnh núi Lu Kefu nghe được tiếng súng Dùng vô tuyến hỏi V A, Nân, Gơ Trả lời Lu Kefu chính là một tiếng súng phan Trong núi tên lính đánh thuê cuối cùng kia vừa mới cầm vô tuyến lên Há ngồm ra Chưa kịp nói chuyện thì đã gục xuống Thật đáng tiếc thủ hạ của mày đã chết Vài giây sau, Bùi Đông Lai nhặt vô tuyến từ dưới đất lên, chậm rãi mở miệng trả lời Lu Ke Tên tiểu tạp chủng, nhất định tao sẽ tự tay dết mày. Đầu bên kia, Lu Ke nghe được thanh âm của Bùi Đông Lai thì liền liền quát lên. Tao cũng vậy. Nói xong, Bùi Đông Lai liền bóp nát vô tuyến tay cầm lấy ba lô của tên lính đánh thuê cuối cùng rồi biến mất trong núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 248 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 248 Gió Tanh Mưa Máu 6 người đứng ở chỗ này ta đi hỗ trợ đối phó với những tên ở trong phòng kia Trên đỉnh núi, Lu Kefu lạnh lùng hạ mệnh lệnh với tên bắn tỉa thứ hai ở bên cạnh Nói xong, Lu Ke liền say người bỏ đi. Bên tai vang lên lời nói của Lu Ke Nhìn thân ảnh Lu Ke biến mất. Tay xuống bắn tỉa số 2 rất rõ. Lu Ke đúng là muốn giết Bùi Đông Lai. Hành động của Bùi Đông Lai rõ ràng là đã chọc giận đến Lu Ke Mặc dù Lu Kefu chỉ xếp thứ 10 trong những lính đánh thuê có tiếng trên thế giới, nhưng mà hắn có lòng kiêu ngạo của hắn. Ngoài ra, Tây xuống bắn tỉa thứ 2 cũng hiểu được. Lu Kefu làm ra hành động bất đắc dĩ như vậy cũng chính là do khoảng cách giữa Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt quá gần. Bởi vì khoảng cách quá gần cho nên Bùi Đông Lai hoàn toàn có thể tiêu diệt đám lính đánh thua xe Beria đang tiến hành bao vây liễu nguyệt. Trong núi chỉ trong chút lát Bùi Đông Lai đã thay đổi trang phục với tên lính đánh thuê kia. Cả người của hắn hoàn toàn dung nhập với núi rừng. Sau khi đổi y phục, Bùi Đông Lai không lựa chọn ẩn nút giống như trước. Lúc này lưng hắn đang mang theo ba lô và một khẩu súng máy bán tự động. Cả người giống như là U Linh, vô thanh vô tức tiến đến một tên ở gần đó. Dựa vào phán đoán của Bùi đông lai. Thì ba tên lính đánh thuê còn lại sau khi nghe được tiếng súng nhất định là sẽ đến bên này trợ giúp. Hơn nửa bọn chúng sẽ vô cùng cảnh giác. Cho nên... Nếu hắn làm ra hành động ẩn nút rồi âm thầm động thủ thì như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà lúc này, dưới chân núi đám người Liễu Nguyệt đã bị bao vây. Trong thời gian ngắn nhất định hắn phải giết chết ba tên lính đánh thuê còn lại. Sau đó xuống núi đánh lên những tên kia. Cố gắng để Liễu Nguyệt an toàn. Đúng như suy nghĩ của Bùi đông lai. Thông qua vô tuyến thì ba tên lính đánh thuê còn lại đã biết được đồng bạn của mình bị bùi đông lai dết. Cho nên bọn chúng mang súng hướng về phía này mà tới. Ba người bọn chúng hợp lại thành một tam giác đều cách nhau 30 mét. Bọn chúng nhanh như mèo thân thể áp sát vào đất lúc bò phát ra những tiếng soạt. Soạt P-A-N-G Đột nhiên. Phía trước truyền đến một tiếng súng. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Dường như cùng một lúc ba người liền ngôi xổm dậy, cả người nhìn về phía phát ra tiếng súng. Sau đó, ba người đồng loạt nằm út xuống đất. Nút trong bụi cỏ. Cả người ngừng hô hấp. Vĩnh tai lắng nghe động tĩnh phía trước Ánh mặt trời xuyên qua những cành tùng chiếu xuống mặt đất Vẽ yên tĩnh trong rừng làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông Không biết qua bao lâu Một tên lính đánh thuê từ từ đứng dậy Làm ra một động tác thủ thế Sau đó cả người giống như linh miêu phóng về hướng nổ xuống Mà hai tên lính đánh thuê còn lại thì tập trung cao độ. Có thể đoán được nếu tên đồng bạn hắn ở phía trước gặp điều không may hoặc xuất hiện động tỉnh thì bọn hắn sẽ bóp cò. Cách đám lính đánh thuê kia 10 m Thân mang một thân y phục màu xanh. Bùi đông lai thông qua những kẻ ho của bụi cỏ nhìn về phía hai tên lính đánh thuê kia. Sau đó hắn đặt khẩu súng máy bán tự động lên vai Từ bắp chân rút ra thanh quân đau mơ chính Cả người phản phất giống như U Linh Lặng lẽ không một hơi thở tiến đến 10 m 8 mét, 5 mét, mét Khoảng cách giữa bùi đông lai và tên lính đánh thuê kia càng ngày càng gần Sau đó Khoảng cách giữa bùi đông lai và tên lính đánh thuê kia còn khoảng 1 mét thì sát ý trên người bùi đông lai hiện ra làm cho tên lính đánh thuê kia cả kinh. Hắn cố gắng xoay người. Hướng nòng súng về bùi đông lai. Vù không đợi tên kia lính đánh thuê xoay người. Tay trái bùi đông lai vương ra che miệng hắn sau đó ta phải vung thanh mơ chính lên. Bụt thanh mơ chính hóa thành một đạo bạch quan, đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Phút máu tươi bắn ra. Tên lính đánh thuê kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bùi đông lai một đao cắt đứt cổ họng trong nháy mắt liền mất mạng. Bùi đông lai cũng không có để ý đến vết máu tươi trên người. Mà là nhẹ nhàng để thi thể của tên lính đánh thuê kia xuống đất. Làm xong hết mọi chuyện thì hắn nhìn về phía trước Cách bùi đông lai khoảng 30 m Tên lính đánh thuê này không có thấy được cảnh đồng bạn mình bị giết chết Cả người hắn vẫn nhắm bắn về phía trước Bùi đông lai thấy thế thì đem ánh mắt nhìn về phía trước Hắn thấy rõ tên lính đánh thuê kia giống như là một con linh miêu Ẩn nút trong đó Sau khi thấy một màn như vậy, Bùi Đông Lai không có dơ súng bắn mà lợi dụng bụi cỏ để che chắn cơ thể của mình. Lặng lẽ không phát ra một hơi thở. Hướng về tên lính đánh thuê cách mình 30 m Sở dĩ Bùi Đông Lai phải làm như vậy là hắn phải đảm bảo rằng bản thân mình thuận lợi giết chết hai gã lính đánh thuê còn lại. Chỉ có làm như vậy, Bùi Đông Lai mới có thể yên lòng xuống chân núi để trợ giúp liễu nguyệt. Mà bởi vì khoảng cách giữa hai tên lính này khá xa nên Bùi Đông Lai không cách nào dùng súng để giết một người sau đó đổi nòng súng giết một người khác. Xoạt, xoạt gió nhẹ thổi qua, phát ra những tiếng động rất nhỏ. Dưới ánh sáng yếu ớt bởi vì không để cho tên lính đánh thuê kia nhìn thấy mình nên bùi đông lai đã lắc ra xa một chút. Không biết qua bao lâu. Lúc bùi đông lai còn cách tên lính đánh thuê kia khoảng 25 mét thì nghe tên lính đánh thuê kia nói chuyện vô tuyến mẹ kiếp. Đúng con thỏ. Phù. Nghe được đồng bạn mình nói như thế thì tên lính đánh thuê ở phía sau nhẹ nhõm thở vào. Hắn để súng xuống lấy lại bình tĩnh rồi cả người từ từ ngôi thẳng lên. Vù trong giây lát. Tên lính đánh thuê kia liền cảm giác được có một cổ nguy hiểm bao phủ bên người hắn làm cho đôi mắt hắn co rụt lại. Phút sau đó. Không đợi hắn né tránh thì thanh mơ chính đã hóa thành một đạo bạc quang. Trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng của hắn. Trong nháy mắt máu tươi từ cổ họng hắn trào ra ngoài. Từ bản năng tên lính đánh thuê kia dùng hai tay che lại vết thương. Đồng thời cả người cố gắng quay đầu lại. Cố gắng trước khi chết nhìn thấy bụi đông lai một cái. Biệt một đau mất mạng. Một sơn sau thân thể của hắn ngã xuống bụi cỏ, phát ra một tiếng động. Cùng lúc đó. Bùi đông lai sớm đã gơ súng nhắm ngay tên lính đánh Thuê ở phía trước. Không do dự một chút nào mà liền bóp cò. B, A, N, Đạn bay ra khỏi nòng súng trực tiếp bay thẳng về tên lính đánh Thuê còn lại. Bên ngoài 60 m Bởi vì nghe được trong vô tuyến truyền ra một âm thanh ngã xuống đất cho nên tên lính đánh Thuê đi dò đường hơi thượng lại. Chỉ một chút. Rất ngắn. Nhưng mà. Bùi đông lai lại thấy. Phúc trong nháy mắt đạn trực tiếp xuyên thẳng vào mi tâm của hắn. Một súng nổ đầu. Sau khi giải quyết xong ba tên lính đánh thui. Bùi đông lai không có dừng lại mà làm dơ súng lên. Hướng về phía liễu nguyệt chạy đến. B. A. Nương. Gơn, B, A, Nương, Gơn, B, A, Nương, Gơn, B, A, Nương, Gơn. Sau đó, không đợi bùi đông lai đến gần, thì hắn đã nghe thấy những tiếng súng vang lên từ phương hướng của Liễu Nguyệt. Dưới ánh mặt trời, Những tên lính đánh thui xe Beria không ngừng bắn vào trong Mà bên trong phòng Đám người liễu nguyệt núp một bên cửa sổ Thỉnh thoảng lại bắn ra Loạn soạn loạn soạn Miếng kính của phòng đã bị bắn nát Rớt xuống trên mặt đất phát những những tiếng vang thanh thuế Đồng thời trên vách tường cũng xuất hiện một đống lỗ đạn Phút bên cửa sổ. Một tên thành viên huyết sát vừa mới lộ đầu ra thì liền bị viên đạn bắn vào. Cả người liền đổ ngập xuống đất. Thấy một màn như vậy. Liễu Nguyệt đang ôm đông phương uyển nhi liền cao mày. Sắc mặt nàng trở nên trắng bệt. Hai nắm đấm nắm chặt lại. Cảm giác kia hận mình không thể bước lên cầm súng chiến đấu. Nhưng mà Cuối cùng lý trí của nàng chiến thắng Nàng vẫn ngồi yên đó Phúc lại một tên thành viên huyết xã nửa banh chè Cùng lúc đó khoảng cách giữa đám lính đánh thui và căn phòng cũng được rút ngắn lại Dựa vào kế hoạch thì chỉ cần bọn chúng đến gần thì cuộc chiến sẽ có thể kết thúc Đến lúc đó Bọn chúng sẽ ném vào bên trong lựu đạn cây rồi tiến vào tiêu diệt đám thành viên huyết sát. Dần dần tiếng súng trở nên ngừng lại, khoảng cách giữa đám lính đánh thuê với căn phòng là khoảng 100 m Dưới ánh mặt trời, mấy tên lính đánh thuê dùng tay ra hiệu tiến hành phương án tấn công cuối cùng. Trong phòng, Liễu Nguyệt nhìn những thành viên huyết sát chết đi mà lòng đau như cắt. Lão Bản Nếu không chúng ta xông ra liều mạng với bọn hắn bỗng nhiên, một gã thành viên huyết sát nói. Không được lấy thực lực của bọn chúng, khi chúng ta xông ra thì chỉ có một con đường chết. Không đợi liệu Nguyệt mở miệng, Tiểu Lan đã bác bỏ ý kiến này. Nhưng nhưng mà chúng ta ở trong này cũng cơn. Hơn. Ê. E. T. T. Ê. E. Nương Thành viên huyết sát kia cắn răng Vẽ mặt ủi khuất nói Chuyện tới bây giờ chúng ta chỉ mong bùi tiên sinh có thể tạo ra kỳ tức Tiểu Lan khe khẽ thở dài Nghe được Tiểu Lan nói như vậy cảm đám liền trầm mặt Bọn họ không nhịn được đem ánh mắt nhìn về hướng liễu nguyệt Trong góc tường Liễu Nguyệt cúi đầu nhìn Đông Phương Uyển Nhi đang ở trong ngực run run tay vuốt nhẹ đầu nàng Ánh mắt tràn đầy vẻ tự trá Thật xin lỗi Trong lòng nàng thầm nói câu này B.A. Nơn.G. Đúng lúc này Một tiếng súng vang lên Một viên đạn bay chính xác vào một tên lính đánh thui Phúc một súng nổ đầu Huyết hoa nở rộ, rầm tên lính đánh thun ngã xuống, những người khác thấy vậy thì liền kinh sợ, vội vàng nằm úp xuống đất. Trong núi, bùi đông lai ngạo nghệ đứng, vẻ mặt trấn định mà lạnh lùm. Một người, một xuống. Một mình hắn đấu với cả dòng binh Siberia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 249 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Chương 249 gió tanh mưa máu 7 mặt trời lên cao, ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy chói mặt Dưới ánh mặt trời tên lính đánh thuê kia ngã xuống mặt đất không nhút nhứt Trong bụi cây, những tên lính đánh thuê khác thấy một màn như vậy cũng không người nào dám động đậy Bởi vì bọn hắn không biết bùi đông lai đứng ở đâu nổ súng Súng bắn chim đầu đèn Bọn hắn sợ khi mình hiện thân thì sẽ giống với tên kia Chỉ là một súng Bùi đông lai có thể uy hiếp được những tên lính đánh thuê còn lại Tên tiểu tạp chủng kia ở hướng 5 giờ Một tiểu đội dùng hỏa lực áp chết Những người khác lập tức tiến sâu vào tấn công Nhớ kỹ Chúng ta chỉ có 10, sau 10 chúng ta phải rút lui. Lúc này, từ trong bộ đàm truyền ra giọng gào thét của Lu Kefu. Quân nhân lấy mệnh lệnh làm thiên chức. Dòng binh xe cũng thế. Lu Kefu vừa hạ lệnh. Dường như cùng một lúc đám lính đánh Thuê kia ngồi thẳng lên. Trong đó một tiểu đội gồm 5 tên hướng về phía 5 giờ. P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Bọn họ liền đồng lại bắn về hướng 5 giờ. Cùng lúc đó, Chính tên lính đánh Thuê còn lại thừa dịp đồng bạn dùng hỏa lực để áp chết Bùi Đông Lai thì tiến về phía chỗ ẩn nút của Liễu Nguyệt. B, A, Nân, Bùi Đông Lai sớm đã thấy được nơi đối phương ẩn nắp vì vậy liền bất cọ. Phúc tên lính đánh Thuê đi ở phía trước liền bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu, ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn những vậy. Một lần nữa những tên lính đánh thuê kia dừng bước lại cùng lúc đó 5 tên lính đánh thuê khác liền thay đổi họng súng hướng về chỗ của Bùi Đông lai like, điên cuồng bắn phá p a n p a n p a n p a n g N, G Vô số viên đạn bay về phía ẩn nấp của Bùi Đông Lai Trong núi, Bùi Đông Lai cầm súng chạy như điên, thoải mái tránh được đợt càng quét vừa rồi của bọn chúng Mắt thấy đồng bạn mình dùng hỏa lực áp chế Tám tên lính đánh thuê còn lại liền đứng dậy một lần nữa tiến về phía ẩn nấp của Liễu Nguyệt P, A, N, G P A N G P A N G P A N G P A N -G. Lúc này, không đợi Bùi Đông Lai vơ súng bắn, trong phòng Tiểu Lan thấy được Bùi Đông Lai động thủ thì liền hướng đầu ra bên ngoài, vắng về phía đám lính đánh thui. Bởi vì lúc nãy Bùi Đông Lai liền tiếp dết chết hai tên lính đánh thui Cho nên những tên còn lại đều chú ý đến Bùi Đông Lai Sợ Bùi Đông Lai bắn lén Lúc này, đột nhiên đám người tiểu lan ra tay Lập tức khiến cho bọn lính đánh thui trở tay không kịp Có hai tên lính đánh thui không kịp tránh liền ngã xuống đất Một tên trúng đạn mất mạng ngay tại chỗ Còn một tên thì trúng đạn ở bã vai Máu tư chảy đầm điền Trong lúc nhất thời, bọn lính đánh thuê không dám hành động vội vã Đám Nga cùi bắp, nơi này là tung cẩu, không phải là thứ mà các ngươi muốn chơi là chơi Thấy một màn như vậy Bùi đông lai âm thầm thở phào nhẹ nhõm Sau đó khí vận đang điền Điên cuồng gào thét nói nơi này sẽ là nơi chôn sống của chúng mày. Giọng nói của bùi đông lai vang khắp cả khu rừng. Bên tai nghe được giọng nói cuồng ngạo của bùi đông lai, lại thấy những đồng bạn mình chết đi. Cuối cùng những tên đánh thuê còn lại cũng lộ ra bộ dạng sợ hãi. Đối với bọn hắn mà nói. Bọn hắn đã trải qua vô số trận chiến cho nên bọn hắn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý cho nên mới có thể hoàn toàn chế trụ đám thành viên huyết sát Mới vừa rồi Bùi đông lai xuất hiện giống như là một chậu nước lạnh tác vào mặt bọn chúng Đem sự kiêu ngạo của bọn chúng bóp nát Làm cho bọn chúng cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân Người tức giận nhất chính là năm tên lính đánh thuê trên trách nhiệm dùng hỏa lực áp chế Bùi Đông Lai. Bọn hắn tuy rằng không phải là những lính đánh thuê ưu túi nhất. Nhưng mà thực lực của bọn hắn không tồi. Hơn nữa đã trải qua vô số trận chiến. Có thể nói chưa từng có một trận chiến nào mà bọn hắn cảm thấy chật vật như thế này. Nhưng mà... Tức giận thì tức giận, bọn chúng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sao? Đúng vậy. Lúc trước bọn hắn có thể thông qua Lu Ke Fu mà biết được tung tích của Bùi Đông Lai nhưng mà hiện tại ngay cả bóng dáng của Bùi Đông Lai bọn hắn cũng không thấy. Chỉ có thể thông qua âm thanh để suy đoán chỗ ẩn nấp của Bùi Đông Lai. Dưới tình hình như vậy cho dù Thượng Đế có hiện ra chỉ chỗ của Bùi Đông Lai thì bọn hắn cũng không thể bắn trúng được. Đội Đội trưởng Lấy tình huống bây giờ Chúng ta không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lần này tạm thời không nói đến cảnh sát cùng quân đội của Tung Cẩu rất nhanh sẽ tới nơi này. Chỉ một mình tên Tung Cẩu kia thôi cũng đã khiến chúng ta khó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ngay tại lúc này, một gã lính đánh thuê hồi báo với Lu Phu tôi đề nghị hủy bỏ nhiệm vụ này. Nghe được tên lính đánh thuê kia hồi báo, mấy tên còn lại đều âm thầm đồng ý. Ở bọn hắn xem ra tên người tung cậu chót chết ở trong núi bắn lén thật đáng sợ. Tên đó có tốc độ thật biến thái có thể tránh đạn hơn nửa thuật bắn súng của hắn quá ngưu. Dòng binh xe không có hai chữ hủy bỏ giọng nói của Lu Kefu trầm thấp thông qua vô tuyến truyền vào tai của mỗi tên lính đánh thuê khoảng cách giữa ta và tên cậu tạp chủng kia khá gần. Tên kia giao lại cho ta. Mọi người tiếp tục tiến công. Nói xong, ánh mắt Lu Kefu liền như dao ngó về phía trước. Nghe được mệnh lệnh của Lu Phu không chỉ có đám lính đánh Thuê mà còn có cả Bùi Đông Lai. Rốt cuộc cũng đã tới sao mắt thấy cuộc trò chuyện bị cắt đứt. Bùi Đông Lai cười lạnh liếm liếm đôi môi. Một lần nữa biến mất ở trong núi. Vù, vù. Cùng lúc đó, mấy tên lính đánh Thuê kia không dùng xuống bắn nữa. Mà móc từ trong ba lô ra mấy trái lựu đạn cây rồi ném vào bên trong phòng Bịt bịt bịt Mười mấy trái lựu đạn cây liền được ném vào cách phòng khoảng 20 m bắn ra khói trắng Trong lúc nhất thời khói trắng tràn ngập làm ảnh hưởng tầm mắt của đám người huyết sát Thấy một màn như vậy tất cả những tên lính đánh thuê đều đồng loạt tiến công về phía phòng B.A. Nâng Gơ tiếng súng lại một lần nữa vang lên Dưới ánh mặt trời lại có một gã lính đánh thuê bị bắn vỡ đầu Nhưng mà Bởi vì Lu Kefu đã ra mệnh lệnh cho nên những lính đánh thuê kia không có dừng bước lại Mà là xung phong lên VA, A, Nơn, Gơ, Bùi Đông Lai lại bóp cọt Một tên lính đánh thuê nữa lại chết lại thấy một tên lính đánh thuê nửa chết, rốt cục cũng làm cho những tên khác dừng bước. Mặc dù Luke Fu đã hạ lệnh, hơn nữa nói cho bọn hắn biết Luke Fu sẽ thân giết thân vết Bùi Đông Lai. Nhưng mà Bùi Đông Lai chẳng những còn sống. Hơn nữa vẫn còn nổ xuống. Sau khi bắn xong hai phát, Bùi Đông Lai không bắn phát thứ ba. Bởi vì Hắn nghe được có một tiếng bước chân đang hướng về phía hắn mà đến. Tiếp tục song lên. Bên ngoài, Lu Kefu thấy bọn lính đánh thuê dường bước thì liền lạnh lùng ra lệnh. Không có phản ứng. Lần này, không có một người nào, không một tên lính đánh thuê nào đứng dậy. Thấy một màn như vậy, Lu Kefu giận đến cả người run lên, cặp mặt đỏ lên như phấn ra lửa. Tức giận thì tức giận nhưng hắn cũng biết. Việc đã đến nước này. Trừ phi hắn giết chết bùi đông lai. Nếu không bọn thủ hạ sẽ không tiến công nữa. Tạp chuẩn tao thể tao sẽ cắt đầu mày. Lu Kefu nắm chặt súng máy bán tự động. Trong lòng thầm nói một câu. Một cổ sát ý lạnh lẽo lan tràn trong nơn. Gơn. u Vinh Quy Quy ờ. Hắn làm cho hắn giống như là một vị sát thần bước xuống thế gian Sau đó dường như hắn hiểu được khoảng cách giữa mình và bùi đông lai khá gần cho nên hắn dường bước lại thu liễm sát khí Sau đó Hắn núp vào một bụi cỏ Cố gắng nhớ lại chỗ mà lúc nãy bùi đông lai nổ xuống Âm thầm suy nghĩ Bùi Đông lai sẽ xuất hiện ở chỗ nào tiếp theo Cuối cùng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu hắn nhanh như mèo hướng về một chỗ khác để ấn núp. đột nhiên trong lòng Lucaun nổi lên một cảm giác nguy hiểm p nG a n -G. P a n, -G. P -A -N -G. Phía trước cách đó không xa. Nhận thấy được Lu Kefu đang đến gần. Bùi Đông Lai quyết đoán bóp cò. Đạn hướng Lu Kefu quét ngang đi. Chẳng qua là. Bùi Đông Lai vừa mới nổ súng sát cơ đã tỏa ra cho nên trong nháy mắt Lu Kefu đã cảm ứng được. Cả người hắn nhảy qua một bên. Sau khi né được Lu Kefu liền bắn lại về phía Bùi Đông Lai. Dường như đã đoán được Lu Kefu sẽ nổ súng Sau khi nổ súng xong Bùi Đông Lai liền nhảy sang chỗ khác P-A-N-G P-A-N-G P-A-N-G Đạn liền bắn về phía Bùi Đông Lai đứng trước đó Làm bùng đất văng khắp nơi Mắt thấy Bùi Đông Lai không bị trúng đạn Sau khi tiếp giai Luka Phu thuận thế lăn một vòng, né ở một bên bụi cỏ. Các ngươi tiếp tục tiến công. Sau khi né qua một bên, Luka Phu lại một lần nữa hạ lệnh. Dưới chân núi. Trước đó những tên lính đánh thuê đã nghe được tiếng xuống. Lúc này nghe được Luka Phu ra lệnh thì cho rằng Bùi Đông Lai đã chết. Cho nên bọn chúng không do dự nữa mà là phát động tiến công. Dường như đã đoán được Lu Kefu sẽ hạ lệnh. Biết rõ đây là thời khắc sinh tử cho nên bùi đông lai không dám chậm trễ. Trực tiếp nhảy người lên rồi bóp cò. B, A, Nân, đạn bay thẳng về phía Lu Kefu. B, A, Nân, lại một tiếng súng vang lên. B, A, N, vừa đi vừa nổ súng. Bùi đông lai vừa nổ súng, vừa tiến lại gần chỗ ẩn nắp của Lu Kefu. Lu Kefu không có lộ diện, hắn thông qua tiếng bước chân để tính khoảng cách giữa hắn và Lu Kefu. Đinh coi như lúc bùi đông lai cách hắn khoảng 10 m thì cây súng máy bán tự động hắn đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Súng hết đạn. Trong lòng Lu Ke Phu vừa động, không nói hai lời, liền ló đầu lên. Vù cổ tay bùi đông lai rung lên, thanh quân đao mơ chính tự tay hắn bay thẳng về phía Lu Ke Phu. Phát giác được nguy hiểm, sắc mắt Lu Ke Phu cùng biến rồi lập tức nằm xuống. Hô! Thanh quân đao sắc bén mơ chính bay thẳng qua đỉnh đầu của Lu Ke Phu. Làm cho Lu Ke Phu ngừng hô hấp. Cả người rợn tóc gáy. Mày không có cơ hội nổ súng. Sau đó, không đo lưu kè phu súng lên, một giọng nói như sấm rền vang lên bên tai của hắn. Lời nói rơi xuống, bóng người hiện ra. Bùi đông lai giống như hủy mị, hiện ra bên cạnh lưu kè hóa thủ vi đao, chém về phía đầu lưu kè Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 250 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 250 Gió Tanh Mưa Máu Tám bởi vì lo lắng đám người tiểu lan không thể ngăn cản được đám lính đánh thuê cho nên bùi đông lai lợi dụng lúc Lu Kefu ra lệnh thì hắn đã dùng hỏa lực để áp chế Lu Kefu sau ném thanh quân đao mơ chính trong tay ra. Bức bắt khiến Lu Kefu phải né tránh. Vụ thanh mơ chính bị hắn phóng ra bay thẳng về phía Lu Kefu. Kỳnh Phong truyền đến, Lu Ke Phu chỉ cảm thấy hít thở không thông, ánh mắt hắn bị Kỳnh Phong đâm vào làm cho đau. Cảm thấy được nguy hiểm nhưng Lu Ke Phu không bóp cò. Không phải là hắn không muốn căn bản là không kịp nữa rồi. Nếu hắn lựa chọn bóp cò, không đợi viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Bản thân hắn sẽ bị bồi đông la giết chết. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trong nháy mắt Lu Kefu đã lăn một vòng Vèo nhưng mà kền phong sắc bén đã cắt ngang qua phía bên tai trái của Lu Kefu khiến máu tươi chảy ra Thuận thế lăn một vòng Lu Kefu không đứng dậy hắn ngẫm đầu lên cố gắng nhắm bắn bùi đông lai Bịt không đợi Lu Kefu bóp cỏ Chân phải bùi đông lai đột nhiên phát lực Trực tiếp đá vào cánh tay đang cầm khẩu súng máy của Lu Ke Phu. Ám kền bùng nổ. Trong chốt lát khẩu súng máy đã vỡ tung. Lực phản chống đã làm hổ khẩu của Lu Phu rách ra, máu tươi chảy rồng. Phúc! Không để ý đến sự đau đớn trên cánh tay. Lu Phu quát một tiếng. Thuật thế rút thanh truy thủ ở bắp chân ra. Hướng cổ bùi đông lai mà đâm tới. Đối với Lu Ke Phu mà nói. Hắn không biết cái gì gọi là minh kính hay ám kính. Hắn và Mâu Tân giống nhau đều luyện thuộc giết người. Thân là một trong mười lính đánh thuê nổi tiếng nhất thế giới. Thuộc giết người của hắn vô cùng bá đạo. Ra tay không theo quy tắc. Vừa ra tay liền nhanh như thiểm điện. Thanh truy thủ trong tay hắn phát ra một đạo bạch quan. Đối mặt với một kích của Lưu Kè Phu, Bùi Đông Lai đành phải nghiêng người tránh né. Vù mắt thấy Bùi Đông Lai không bị tổn thương. Lưu Kè Phu không ngừng lại. Cổ tay phát lực. Thanh truy thủ trong tay bay ra. Giống như là một lưỡi hái tử thần. Bay thẳng vào yết hầu Bùi Đông Lai. Sau khi ném thanh truy thủ, bộ mặt giữ tận của Lu Phu nở ra nụ cười lạnh như băng. Ở hắn xem ra, khoảng cách ngắn như thế này thì bồi đông lai sẽ không có khả năng né tránh. Nhưng mà, nụ cười trên mặt Lu Kefu nhanh chóng cứng ngắt. Hắn chỉ thấy thân hình bồi đông lai khẽ công lại làm thanh truy thủ bắn vào hư không. Vù thấy vậy cả người lưu ke phu liền bắn ra Lao thẳng đến bùi đông lai Đồi phải vung lên hướng về nửa thân dưới của bùi đông lai mà đá vào Gãy cho ta Bùi đông lai quát một tiếng rồi phải hắn cũng vung lên Dùng cứng đối cứng Bịt hai chân chạm nhau Giống như là hai thanh sắc pha vào nhau Sau đó Không đợi Lu Ke Phu rút chân về, một cổ ám kình từ chân của bùi đông lai bạo phát. Ám kình bột phát. Lu Ke Phu chỉ cảm giác đùi phải của mình vỡ nát. Truyền đến một cơn đau đớn làm cho hắn khẽ run lên. Cơ thể hơi khượng xuống. Vù bùi đông lai cũng không thu chân lại tay phải của hắn chém ra trực tiếp chụp vào cổ họng của Lu Ke Phu. Bị trúng một cước này. Chân phải của Lưu Kê đã bị thương nặng. Đối mặt với một chảo của Bùi Đông Lai. Hắn né hơi chậm. Kết quả là bị Bùi Đông Lai bắt được bả vai. Rốt một phát bắt được bả vai Lưu Kê Bùi Đông Lai liền bóp lại. Ám kênh bùng nổ. Trực tiếp xé rách bả vai của Lưu Kê Bịch sau đó, Bùi Đông Lai thuận thế quăng hắn ra xa, rồi trực tiếp đạt vào mặt Lu Ke Nhân cơ hội này, năm ngón tay của Bùi Đông Lai mở ra hóa trảo thành trưởng, hướng thẳng về trái tim của Lu Ke Bởi vì đồi phải và bả vai bị thương cho nên Lu Ke phản ứng hơi chậm. Lúc này, không đợi Lu Ke né tránh. Bàn tay của Bùi Đông Lai đã giống như một thanh truy thủ sắc bén Trực tiếp cắm thẳng vào ngực Lu Kefu Một phát bắt được trái tim của Lu Kefu sau đó dùng sức kéo ra Hắc hổ đào tâm Phúc một cổ máu tươi phun ra trái tim của Lu Kefu đã bị Bùi Đông Lai nắm lấy Ác cảm nhận được cơn đau từ lòng ngực truyền ra Nhìn vào quả tim của mình nằm trên tay bùi đông lai Hai mắt Lu Kefu trợn to ra Miệng cũng mở ra nhưng mà không phải là nói Mà là phân ra dòng máu đỏ tươi Bịch sau đó cả người Lu Kefu ngã xuống đất giống như là một con chó chết Lu Kefu một trong thập đại dòng binh vương cứ như thế mà chết Mắt thấy Lu Kefu đã chết đi Bùi đông lai liền ném quả tim xuống. Sau đó trực tiếp sách thi thể của Lu Phu lên rồi bỏ đi. Cùng lúc đó, dưới chân núi trong phòng, hơn 10 trái lựu đạn cây đã bay thẳng vào phòng, cả phòng tràn ngập khói trắng. Khổ, khổ, tất cả mọi người trong phòng đều ho khang. Về phần liễu nguyệt, một bên nàng ho kịch liệt. Một bên dùng áo che miệng đông phương uyển nhi lại Chuyện cho đến bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh cược một lần Tiểu Lan thấy thế vội nói đối phương đã sử dụng lựu đạn khói Mặc dù không tạo thành nguy hiểm đối với chúng ta nhưng mà nó cũng sẽ gây ảnh hưởng Hơn nữa nó sẽ quấy nhiễu tầm mắt tay súng bắn tỉa của chúng ta Lao ra thì còn có hy vọng Năm người ra cửa sau có nhiệm vụ canh phòng Còn những người khác dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía tây trong rừng nối Thời khắc mấu chốt Tiểu Lan quyết đoán liệu Tị Đưa Uyển Nhi cho ta Nói xong Tiểu Lan liền bước đến trước mặt kéo lấy Uyển Nhi ôm vào trong lòng liệu Tị Tị đi sau ta Những người khác chuẩn bị Phía bên ngoài Đám lính đánh thuê mang theo mặt mạ phòng độc tay cầm lấy thanh mơ chính, mai phục ở hai bên cửa. Ôi, ôi Sau đó, đột nhiên ở bên ngoài vang lên từng tiếng còi xe cảnh sát. Nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Trong lòng bọn chúng khẽ động nhưng không cảm thấy sợ hãi. Trong đó một tên là đội trưởng mở miệng cảnh sát đến đây. Tốt chiến tốt thắng. Đám con nứt ranh kia, thủ lĩnh của chúng mày đã chết kế tiếp là đến lượt chúng mày. Đột nhiên, một tiếng rống vang khắp ngư thủ sơn. Đội đội trưởng đã chết. Nghe được tiếng rống của bùi đông lai. Tất cả đám lính thuê liền dừng động tác. Xuất phát từ bản năng bọn chúng đem ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó, Dưới ánh mặt trời Thi thể Lu phu bị Bùi Đông Lai ném ra từ trong rừng bay thẳng lên cao P-A-N-G P-A-N-G B-A-N-G Sau đó Bùi Đông Lai liền nổ xuống Ba liên đạn lần lượt được bắn ra Trước sau bắn thẳng vào đầu của lưu ke phu Phúc dưới ánh mặt trời Đầu của lưu ke trực tiếp vỡ nát Hóa thành một đào huyết vụ Giống như một đá huyết hoa nở rộ trên bầu trời Máu chảy như mưa rơi Ừ, ư, thấy một màn huyết tinh này Đám lính đánh thuê không khỏi lạnh người Ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ Bọn hắn không tin được Lu Kefu, đội trưởng của mình lại chết trong tay của Bùi Đông Lai. Hơn nữa lại chết một cách tức tửi. Các đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, 5 tên thành viên huyết sát liền phóng ra. Ra khỏi phòng. Tuy rằng đám thành viên huyết sát vẫn bị ảnh hưởng của khói trong lựu đạn cây. Nhưng vẫn có thể thấy được bóng dáng của đám lính đánh thui. Không một chút do dự, 5 tên thành viên huyết sát liền bóp cò. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. Gân. B. A. Nương. B. A. Nương. B. A. Nương. B. A. Nương. Gơn. 5 viên đạn bắn ra khỏi nòng xuống. Từng viên đạn hướng về phía đám lính đánh thuê bắn tới. Phốc, phốc, phốc. Nhất thời đám lính đánh thuê trở tay không kịp. Trong phút chút vài tên trúng đạn, ngã xuống trong vụn máu. B. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Gơn. B, A, Nương, Gương. B, A, Nương, Gương. B, A, Nương, Gương. Cùng lúc đó, năm tên lính đánh thuê cảnh giới ở bên ngoài lấy lại được tinh thần liền nổ xuống. Trong nháy mắt 5 tên thành viên huyết sát liền đổ gục xuống. Cùng lúc đó, Hai tên thành viên huyết sát đang định phóng ra. Thấy một màn như vậy thì liền lui về phía góc tường trong nhà. p A. N. G. B. A. N. G. Trong nối, dường như cùng một lúc hai tiếng súng vang lên. Hai viên đạn lần lượt xuyên qua đầu của hai tên lính đánh thui. Máu tươi phun đầy đất. Thấy đồng bạn mình chết đi, ba tên lính đánh thuê còn lại liền nằm xuống đất. Sợ. Giờ phút này, bọn hắn thật sự sợ. Bởi vì, bóng ma trong lòng bọn hắn lại xuất thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 251 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 251 Nạp Lan Minh Châu sám hối. M A, A, A N G Thấy một màn như vậy, mặc dù Bùi Đông Lai không cách nào xác định được bóng dáng của ba tên lính đánh thuê nhưng mà hắn vẫn nổ ba phát xuống. Hắn muốn dùng phương thức này để huy hiếp ba tên lính đánh thuê đang chạy trốn. Nghe được tiếng xuống. Ba tên lính đánh thuê chẳng những không có dường bước chân lại mà còn chạy trốn nhanh hơn. Cảm giác kia tựa như có ác ma đuổi theo phía đằng sau bọn hắn. Trong rừng nối. Sau khi liên tục bắn ra ba phát xuống. Bùi đông lai lấy ra ớm nhòm quân sự. Nhìn về phía phương xa trên đỉnh núi Hiện tại ba tên lính đánh thuê đã sợ mày bỏ chạy Cái duy nhất có thể khiến hắn lo lắng chính là tay súng bắn tỉa trên đỉnh núi kia Trên đỉnh núi Tay súng bắn tỉa thứ hai của vong binh đoàn Siberia cuối cùng nhìn thấy ba tên đồng bạn giống như là binh sĩ bại trận Lựa chọn chạy trốn Hắn lập tức làm ra quyết định rút lui. Thông qua ốm nhòm quân sự thì hắn thấy tay súng bắn tỉa kia lựa chọn rút lui. Bùi đông lai hoàn toàn yên lòng. Sau đó lại dùng ốm nhòm quân sự nhắm ngay dưới chân núi ngư thủ sơn. Dưới chân núi ngư thủ sơn. Tiếng còi cảnh sát kêu lên mãnh liệt. Đèn báo hiệu lóm lên. Mấy tên cảnh sát vây quanh bên cạnh xe cảnh sát Cũng không có lên núi Thấy một màn như vậy Chân mày bồi đông lai khẽ nhíu lại Hắn biết rõ chuyện còn chưa kết thúc Bất quá hắn rất rõ ràng So với nguy hiểm vừa rồi mà nói thì phiền tói kế tiếp hắn cũng không coi vào đâu Liệu tỉ, đối phương đã rút lui Mọi người lập tức rời khỏi phòng ở phía sau chờ ta. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau. Bùi đông lai một lần nữa dùng ớn nhầm quân sự xem xét một phen. Sau khi xác định đám lính đánh thui xe Beria đã rút lui thì liền lập tức làm ra quyết định. Nói xong, bùi đông lai cũng không hề dừng lại, nhanh chóng xuống núi. Trong phòng... Bởi vì Liễu Nguyệt Tiểu Lan không biết tình huống bên ngoài Nên không dám tự tiện rời khỏi phòng Lúc này nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy Thì toàn bộ đều giống như là người sắp chết đuối Cuối cùng bắt được cọng cỏ cứu mạng Lại có một cảm giác như địa ngục trở lại thiên đường Bọn họ không nói hai lời Liền chạy ra khỏi phòng Cùng lúc đó Dưới chân núi, vô luận là người dân chạy tới đồn công an báo án hay là sau đó cảnh sát chạy tới hiện trường cũng không có một ai dám lên núi. Đối với những cảnh sát kia mà nói, bọn họ không dám lên núi là bởi vì sau khi bọn hắn tới dưới chân núi thì liền nghe được tiếng súng kịch liệt. Điều này làm cho bọn họ mấy năm nay không nả một phát súng nào Thật sự không cách nào lấy hết dũng khí Lấy tính mạng của mình ra làm tiền đánh cuộc Bởi vì bọn họ cảm thấy đó là hành động chịu chết Mà đối với cảnh sát chạy tới đây mà nói Bọn họ vốn là muốn lên núi Nhưng mà khi thấy bụi đông lai đem thân thể lưu phu quăng lên không trung Sau đó một sùng bạo đầu Bọn họ trực tiếp bỏ qua ý nghĩ lên núi này trong đầu Theo bọn họ xem ra Đừng bảo là bọn họ Ngay cả đội đặc cảnh tinh anh cũng không cách nào làm được Đem người quăng lên không trung hơn 10 m Một súng bạo đầu Bởi vì nhiệm vụ khó khăn cùng tính nguy hiểm vượt ra khỏi dự tính của bọn họ cho nên bọn họ chỉ có thể thỉnh cầu trợ giúp của cấp trên. Các đồng chí cảnh sát, lãnh đạo thành phố đã phái ra đội đặc cảnh tới trước trợ giúp. Ngoài ra, quân khu Giang Ninh, tổng đội võ cảnh tỉnh, Cục an ninh tỉnh đều đã phái người đến tăng viện. Một chiếc có rèm che dừng lại. Một gã nam nhân trung niên có sắc mặt kiên nghị trầm giọng nói lãnh đạo đã ra lệnh yêu cầu chúng ta lập tức phong tỏa quốc lộ phụ cận Ngưu thủ sơn. Trước khi bộ đội tiếp viện tới đây. Không cho phép để cho bất luận kẻ nào rời khỏi đây ngũ đội trưởng. Trương đội trưởng. Vương đội trưởng. Ba người các anh dẫn người của đội các anh. Phong tỏa ba đường quốc lộ thông với Ngưu thủ Sơn. Những người khác theo ta thủ tại chỗ này. Nam nhân trung niên thân là đội trưởng đại đội hình cảnh Giang Ninh giọng nói như chém đinh chặt sắc. Không thể nghi ngờ bắt đầu hành động rõ. Ba gã thuộc đại đội hình cảnh nghe được mệnh lệnh của chi đội trưởng, vội vàng đáp lại. Sau đó, kèm theo tiếng còi cảnh sát dồn dập. Từng chiếc xe cảnh sát rời khỏi chân nối. Đi trước đến ba đường quốc lộ nối ngư thủ sơn. Mà gần một nửa lực lượng cảnh sát còn lại đứng nguyên tại chỗ. Phong tỏa hoàn toàn lối vào quốc lộ. Mắt thấy xe cảnh sát gào thét rời đi. Thân là đội trưởng đội hình cảnh thì nam nhân trung niên cũng nhớ chặt đôi mày. Hắn biết Đại Kiêu Hùng Đông Hải năm đó là Đông Phương Thần được chôn cất ở chỗ này. Mà hôm nay lại là ngày dỗ của Đông Phương Thần. Ở dưới loại tình hình này, nơi này phát sinh bắn nhau. Hơn phân nửa cùng Đại tỷ Đông Hải Liễu Nguyệt có liên quan. Chỉ là, theo hắn xem ra, chẳng qua chỉ là hắc ban giao chiến, không đến nỗi gây ra động tĩnh lớn như thế. Hún chi Một màn lúc trước thực sự quá kinh người Hắn không tin một phần tử hắc bang có thể đem người ném lên cao hơn 10 mét Sau đó một súng bạo đầu Trọng yếu hơn chính là Hắn nghe được bồi đông lai kia điên cùng gào thét Biết được từ hắn một tin tức trọng yếu có lính đánh thuê ru si ra nhập chiến đấu Hắn thân là đội trưởng đội hình cảnh. Mặc dù không biết tại sao tổ chức lính đánh thuê được xưng là cổ máy giết người này lại có thể thần không biết. Nguyễn không hay chạy đến Trung Quốc. Chỉ là... Hắn có một vạn lý do để tin tưởng chuyện này thật không đơn giản. Chính là bởi vì như thế. Mặc dù biết được thế lực khắp nơi đều đã phái người tăng viện. Hắn cũng không dám để cho thủ hạ lên nối. Hắn biết rõ. Những người dưới tay hắn đối phó với phần tử tội phạm bình thường thì không thành vấn đề. Nhưng để đối phó với những tên lính đánh thuê ghét người không chết mắt kia thì chỉ có một con đường chết. Lúc nam nhân trung niên truyền đạt mệnh lệnh thì ở trong vùng giao phong chính diện thuộc Ngưu thủ Sơn. Thủ hạ dưới tay Vương Hùng đã rút lui hết Trong ghế xe chiếc thương vụ Sắc mặt của Vương Hùng khó coi bấm số điện thoại của Dương Sát Ta vừa mới nhận được tin tức cảnh sát, quân đội, võ cảnh, đặc công toàn bộ đều hướng tới Ngưu thủ Sơn mà đến Điện thoại vừa chuyển Không đợi Vương Hùng làm ra hồi báo Đầu bên kia điện thoại Dương sách liền trầm giọng hỏi tình huống hiện tại như thế nào Dương ra. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Bất bất quá. Tôi vừa mới nghe được tin tức có người rách chết Lu Phu thì liền lập tức liên lạc với hắn. Kết quả không liên lạc được. Vương Hùng Ý của ngươi là Hành động đã thất bại không đợi Vương Hùng nói cho hết lời. Dương sách lại một lần nữa mở miệng. Giọng nói khiếp sợ mà tức giận. Chắc là như thế. Vương Hùng thấp giọng trả lời thanh âm bé đến nổi thiếu chút nữa ngay cả chính hắn cũng không nghe được. Tê mặc dù đoán được điểm này. Nhưng mà nghe được câu trả lời của Vương Hùng thì Dương sách giận đến hít vào một hơi. Không nhịn được mắng Vương Hùng A Vương Hùng. Trước đó ngươi bảo đảm như thế nào với ta? Ngươi không phải nói đám mao tử kia có thể cùng ngang tài ngang sức với loại bộ đội An Pha sao? Hành động làm sao có thể thất bại được vương hùng khóc không ra nước mắt? Nếu như không phải là hắn dùng vô tuyến điện không liên lạc được với Lu Phu. Hắn cũng không tin được Lu Phu thân là một trong mười dòng binh vương lại sẽ chết. Ngươi lập tức rời khỏi đó cho ta. Mặc dù Dương sách rất không cam lòng lãng phí cơ hội tuyệt tốt để giết Bùi Đông Lai lần này nhưng chuyện cho đến bước này chỉ có thể bỏ qua. Mặt khác, Hắn cũng biết cho dù hắn đem tổ tôn 18 đời Vương Hùng ông cần thăm hỏi một lần cũng không giải quyết được chuyện gì. Rõ, Dương ra. Vương Hùng vội vàng đáp một tiếng. Sau đó trong lòng vừa động, thử dò xét hỏi Dương ra. Mặc dù đám mao tự kia thất bại nhưng mà chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tôi nghĩ hay là kế tiếp có thể lợi dụng cảnh sát. Thế lực quân đội đối phó Bùi Đông Lai. Ngu ngốc! Dương sách lạnh lùng mắng sợ dĩ ta thuê lính đánh thuê nước ngoài chính là không muốn làm quân cờ của Nạp Lan Minh Châu. Tự mình giải quyết chuyện này. Nếu như kế tiếp chúng ta làm như vậy thì sẽ phải làm tay sai cho Nạp Lan Minh Châu. Thậm chí, hiện tại chúng ta rất có thể làm con tốt thí của Nạp Lan Minh Châu tại sao? Vương Hùng không giải thích được. Dương sách giận đến run cả người ngươi có thể đảm bảo những tên lính đánh thuê kia toàn bộ đã chết không? Nếu như bọn chúng có người rơi vào tay cảnh sát hoặc là đặt công rồi khai ra chúng ta thuê bọn họ. Ngươi nói chúng ta sẽ gặp phải kết quả như thế nào? Bá! Vương Hùng bị hù dọa đến nỗi sắc mặt biến đổi không dám lên tiếng nữa. Đô! Đô! Sau đó... Đợi vương hùng sau khi lấy lại tinh thần, dương sách đã cúp điện thoại trong ốm nghe truyền ra thanh âm đô đô. Đầu bên kia điện thoại. Sau khi dương sách cút điện thoại, sắc mặt ngưng trọng đốt một điếu thuốc lá. Hùng hăng rất mạnh dường như hắn muốn dùng chất nicotin để cho đầu ớt của mình trở nên tỉnh táo hơn một chút. Một phút đồng hồ sau... Dương sách bóp tắt tàn thuốc trực tiếp bấm số điện thoại của nạp lan Minh Châu. Dương sách ta vừa mới nhận được tin tức nói là ngư thủ sơn xuất hiện lính đánh thuê Rusia. Điện thoại vừa chuyển. Giọng nói cao ngạo trước sau như một của nạp lan Minh Châu truyền ra. Mang theo mùi vị chất vẫn có phải người đã thuê lính đánh thuê nước ngoài U. Vinh. Quy. Quy! Hơn! Mặc dù không có nghĩ đến Nạp Lan Minh Châu sẽ nhận được tin tức nhanh đến như vậy Nhưng mà nghĩ đến Nạp Lan Minh Châu đúng là tâm phúc bên cạnh dịp đại thiếu gia thì dương sách cũng không cảm thấy kỳ quái Sắc mặt phức tạp thừa nhận điểm này Ngu ngốc! Lá gan của ngươi thật lớn A Nạp Lan Minh Châu lạnh giọng mắng Nạp Lan Tiểu Thư ta cũng là vì đề phòng chuyện xảy ra mặc dù ném giận trong lòng. Nhưng là đối mặt với lời trách cướp của Nạp Lan Minh Châu. Dương sách không dám nổi giận mà là chột dạ giải thiết. Không đợi dương sách nói cho hết lời, Nạp Lan Minh Châu liền lạnh lùng cắt đứt đề phòng chuyện xảy ra. hắc dương sách ta xem ra là ngươi không thèm đếm xỉu đến ta thì có lý hơn. Lần này... Dương sách không phản bác được Dương sách Một mình ngươi gây ra chuyện này Vậy ngươi tự mình giải quyết chuyện này đi Thấy dương sách không nói lời nào Nạc Lan Minh Châu dùng một loại giọng điệu Không thể nghi ngờ mặt khác Vạn nhất ngươi không thu xếp được chuyện này Tốt nhất giữ chặt miệng của ngươi Nếu không thì lửa giận của Diệp Thiếu Gia Không phải là ngươi có thể thừa nhận được Bập thanh âm vừa dứt nạp lan Minh Châu không đợi dương sách đáp lời liền hung hăng cút điện thoại Đô đô Bên tai vang lên thanh âm đô đô truyền ra Dương sách hiểu được mình đã hoàn toàn bị nạp lan Minh Châu bỏ rơi Sắc mặt bị chọc tức đến trắng bệt Không nhịn được mắng mẹ kiếp Một con kỹ nữ mà thôi Mày nghĩ rằng mình là nữ hoàng sao chửi má nó thì chửi má nó Tức giận thì tức giận Trong lòng dương sách cũng rất rõ ràng chuyện cho đến nước này nếu như đoàn lính đánh thui xe Beria có người rơi vào tay cảnh sát Quân đội hoặc là đặc công thì nhất định hắn phải dùng tới quan hệ giải quyết chuyện này nếu không hậu quả hắn cũng không chịu nổi Dương sách A dương sách Ngư cho rằng tâm tư nhỏ bé của ngươi bổn tiểu thư không biết ư cùng lúc đó. Đầu bên kia điện thoại. Trên mặt nạp lan minh châu lại không có chút nào tức giận. Trên mặt nở ra một nụ cười dễ cực. Tự hồ cười nhạo dương sách tự cho là mình thông minh. Thanh âm vừa dứt nàng lấy điện thoại di động bấm số điện thoại của lâm tường lâm đại thiếu gia. Nàng Lan Tiểu Thư Đầu bên kia điện thoại Lâm Tường tự hồ đã sớm đợi điện thoại của Nạp Lan Minh Châu Điện thoại di động chỉ một hồi chuông đã nghe máy Lâm Tường căng cứ vào tin tức của tên phế vật dương sách kia hồi báo Bùi Đông Lai hẳn là chưa có chết Nạp Lan Minh Châu trầm giọng nói bên kia không có xảy ra sự cố gì chứ Nàng Lan Tiểu Thư xin cứ yên tâm Tỉnh ủi Nam Tô sau khi nhận được tin tức đã lập tức liên hệ với quân khu Giang Ninh. Cục an ninh tỉnh. Tổng đội võ cảnh tỉnh để xin trợ giúp. Trước mắt, Ngưu chí quân đã suốt lĩnh bộ đội đi tới Ngưu thủ Sơn. Lâm Tường không nóng không vội cấp ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng trong lòng thì đang ầm thầm suy đoán bàn cờ nước kế tiếp này dịp tranh văn bố trí như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 252 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 252 nạp Lan Minh Châu Sám Hối Hai Lâm Tường Thân là nhân vật đứng đầu đời thứ tư của Lâm Gia Được cho là một trong những đại thiếu gia nội danh kinh thành. Không tới 30 tuổi đã tới cấp sản. Hơn nữa đang chủ quản một tỉnh. Nhân vật như thế nếu có người đem hắn trở thành đứa ngốc thì đây tuyệt đối là một sự việc rất ngu xuẩn. Lâm Tường tự nhiên sẽ không bởi vì nạp lan Minh Châu mà làm việc trước tiên hắn liền liên lạc với người của Lâm Gia. Hắn từ nơi đại lão lâm gia kia biết được. Kể từ khi bùi vũ phu tái xuất thì thế lực khắp nơi đều là hết sức chú ý. Bao gồm cả dịp gia ở bên trong. Tất cả cường gia của bùi vũ phu cũng không có tùy tiện xuất thủ. Sở dĩ như vậy là bởi vì những cường gia kia của bùi vũ phu không biết bùi vũ phu ở 18 năm trước rốt cuộc để lại bao nhiêu thế lực. Hơn nửa bọn chúng chính là kiên kỷ giá trị võ lực kinh khủng của Bùi Vũ Phu. Bọn họ đều là rất rõ ràng. 18 năm trước, Bùi Vũ Phu bị cắt đứt một chân, biến mất biệt tức. Hoàn toàn là bởi vì người của Diệp Gia kia xuất thủ. Ngoài trừ người kia ra, hoa hạ to lớn không người nào là đối thủ của Bùi Vũ Phu. Mà cái người kia trời sinh tính tình cổ quái. Hơn nữa ở nước Cộng Hòa có địa vị đặc thù. Dù là gia chủ của Diệp Gia cũng không nhất định có thể sai khiến được hắn. Ở dưới loại tình hình này. Sau khi Lâm Tường bàn bạc cùng với Đại Lão Lâm Gia. Nhất trí cho là Diệp Tranh Văn lần này không có được Đại Lão Diệp Gia trao quyền. Cụ thể vì sao lại làm như thế bọn họ cũng không có đoán ra Đối với lần này Dựa vào yêu cầu của đại lão Lâm Gia Lâm tường lựa chọn không đếm xỉa đến Thờ ơ lạnh nhạt chẳng qua là hắn làm trung gia để ngưu chí quân phụ thân của ngưu hải đào liên hệ với nạc lan minh châu Ngưu hải đào bị bùi đông lai phế đi một cái tay Ngư Chí Quân đang lo làm sao báo được thù. Sau khi biết được Diệp Gia sẽ khai đao đối với Bùi Gia thì liền hợp tác ngay. Bùi Đông Lai A Bùi Đông Lai, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tránh được một kiếp này có thể ung dung rồi. Điện thoại vừa tắt. Đầu bên kia điện thoại nạt lan minh châu lộ ra một nụ cười lạnh như băng ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bàn cờ này bây giờ mới bắt đầu. Thân là người chỉ huy bố cục bên ngoài của Diệp Tranh Văn. Nạp Lan Minh Châu rất rõ ràng lần này Diệp Tranh Văn bày ra cái bố cục này cũng không phải là lợi dụng thế lực Diệp Gia Gia Phong chính diện cùng bồi Gia, mà là nút ở phía sau màn Lợi dụng thủ đoạn chính khách thường dùng tá lực đã lực. Lợi dụng dương sách đánh chặn đường Bùi Đông Lai